Sông Ngoại, trường 23 Đến 3 giờ chiều, Nam đến nơi hẹn Quán cà phê với những ngọn đèn mờ, đưa tay không thấy Các bàn lại cách nhau bằng những tấm vách mỏng Rất tiện lợi cho những cặp yêu nhau đến hẹn hò Nam kinh ngạc cực độ, không hiểu sao Dung lại biết đến chỗ như vậy Khoảng 4 giờ chiều Dung đến, dưới ánh đèn mờ Chẳng không thể nào nhìn thấy mặt Dung Chỉ thấy ánh sáng lung linh trong mắt Dung ngồi xuống cạnh nam Mùi nước hoa ngào ngạt xông lên mũi Nam ngạc nhiên Chẳng không dám nghĩ rằng Người ngồi cạnh mình là Dung nữa Anh Nam Dung ôm chầm lấy nam Nam ngây ngất kéo Dung vào lòng mình Và tìm kiếm đôi môi Bỗng Dung sôi nhẹ nam ra Nàng nắm lấy tay nam Đặt lên môi nàng Anh đừng ôm lên đấy nữa Nó đã thuộc về người khác rồi Ai thế một sinh viên trẻ tuổi tên là Chánh Đại năm học thứ ba ngành ngoại giao ở trường chính trị vừa học giỏi vừa bay bướm Con độc nhất của gia đình thế việt à ra thế Nam buông dung ra ngã lưng vào ghế anh giận em rồi sao anh Nam anh đâu đủ tư cách để giận em Trần Hương dỗi hơi thở trở nên nặng nề Nam đưa tay vào túi lấy thuốc ra hút đôi tay run run quẹt lửa Dung nắm lấy chiếc bật lửa Đưa kề môi nam Ánh sáng toát ra Nam nhìn rõ chiếc mặt đầy phấn của Dung Với sông môi đỏ thấm Chiếc áo màu xanh nhạt Để lộ mảnh cổ trắng Nam ngơ ngẩn nhìn Dung Anh không nhận ra em à Dung hỏi ừ. Nam ậm ừ Anh có biết không Mẹ đang làm em thay đổi Bà lo sửa soạn cho em từng chút cất áo mới cho em Dẫn em đi làm tóc trang điểm vì em là dạy cho em nhảy anh biết không lúc này em nhảy khá lắm hôm kia nhà mở ba em nhảy không sót một bản khiến anh đại phải gọi em là cánh mimosa bé nhỏ ừ theo em nghĩ không có gì dễ học cho bằng học nhảy mở dạ hội làm tình với bạn trai tất cả những việc xấu đó không cần học cũng biết phải không anh nam vẫn yên lặng dùng suy nghĩ một lúc rồi hỏi nam Nãy giờ sao em chẳng nghe anh nói gì cả vậy Còn biết nói gì nữa bây giờ Nam Phương những vòm khối thuốc bay ra Dung lặng lẽ nhìn Nam đang ngã vào ngực chàng Áp mặt vào lòng Nam Anh Nam ơi Em muốn trở nên hư đốn đi nhưng vẫn không được Nam vứt nhẹ tóc Dung Nâng nhẹ cầm nàng Hôn lên môi Nàng vẫn là một chú chim câu bé bổng ngày nào Nam nghĩ dù rằng có hóa trang bao nhiêu, hư đúng bao nhiêu, vẫn không mất đi tính chất dung thổi nào. Dung ơi, đừng tự hành hạ lấy mình nữa, hãy an lòng chờ đợi anh. Đợi chờ anh, ngày đó cơ bộ quá xa vời. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tại vì số mệnh đã định sẵn như vậy, em nghĩ rằng anh cũng không dám tin tưởng ở mình, nhưng anh vẫn lừa gạt em. Vâng sự thật đã mất niềm tin ngay từ lúc đầu Khoảng cách biệt quá lớn Bao nhiêu sự dày vò Chống trả phấn đấu Để rồi sau cùng vẫn không với đến Bây giờ chàng cảm thấy lòng đau hơn bao giờ hết Chàng không thể ngờ được rằng Dung đã nằm trong vòng tay của người đàn ông khác ngoài chàng Lửa ghen hờn nhiên nhúng trong lòng Nam giận đến phát run Nam ơi Đừng dối em nữa Chúng ta đã hết mong gì gần nhau được Mẹ đã cương quyết Dù em có chết đi cũng không thể nào nằm trong tay anh Nằm chống chọi trong tuyệt vọng Anh không tin như vậy Đến lúc em 20 tuổi Thì em sẽ không còn ràng buộc với gia đình nữa Chúng ta sẽ thành hôn dễ dàng Thôi được em tin anh thà hy vọng mỏng manh còn hơn là tuyệt vọng Dung tựa đầu vào vai nam Tiếng đàn phát ra từ máy hát Đang đọc tấu bản Một tưởng khúc nghe thật não nùng Tình ta chỉ là mộng tưởng ngay từ đầu Dung thầm nghĩ cả hai chìm đắm trong yên lặng Lúc sau Dung nói Em phải về trước 5 giờ Để mẹ trông Từ đây cách 3 ngày Em xin gặp anh một lần cũng tại đây nhé Em sẽ cố gắng đến với anh Từ đó về sau Những cuộc hẹn hò lại tiếp diễn Đôi khi chỉ có 5 phút Nhưng cũng đủ mang đến niềm vui cho Dung Nàng bắt đầu hy vọng và tin tưởng vui vẻ tươi cười nhí nhảnh trở lại với nàng khiến bà Giang nghi ngờ dùng khéo dàn cảnh nhưng rồi bí mật cũng bị đổ vỡ một hôm khi vừa về đến nhà bà Giang kêu nàng đến Dung con cho mẹ biết con hẹn với Nam ở đâu Dạ đâu có Dung chối quanh không có à đừng láo thầy hồ vừa gặp con ở đường Vĩnh Khang con hẹn với Nam ở đấy phải không Dung cuối đầu không đáp Con không biết mắc cỡ hay sao Bây giờ bạn bè của cha con Ai cũng biết là con gái của ông Giang Để cho một thầy giáo ôm ấp Con làm xấu hổ cha mẹ biết chừng nào Con có biết là Cha con Con phải làm người ở trên xã hội này không Dung yên lặng cắn chặt môi Những lời nói của bà Giang Làm nạt nhói cả tim Thôi được Tại lỗi của con trước Thì đừng trách mẹ sao độc ác chứ Nam. Thôi rồi sóng gió lại đến nữa rồi Dung nghĩ thầm Ta muốn chết phức đi cho xong Sống chỉ khổ sở thế này Ba ngày sau Dung lại mạo hiểm Đến quán tìm Nam Để cho Nam biết sự bại lộ nơi hẹn hò Giờ đến đầu phố Khăn Nam đã xuất hiện Chặn lại trao cho Dung mạnh giấy đoạn Vội vã bỏ đi Dung lật ra xem Dung mẹ em đã khởi tố anh trước cảnh sát về tội phá hoại gia đình em và dụ dỗ gái vị thành niên ba ngày nay anh bị cảnh sát thẩm vấn tơi bời mẹ em đã diện cớ bức thư anh viết cho em và bức thư cầu hôn làm bằng chứng mặc dù anh tự xét mình vô tội nhưng biện minh làm sao đây bây giờ thì khắp tỉnh ai cũng bàn tán nhỏ to theo dịch đuổi chuyện có lẽ anh không thể sống ở đây được nữa phải đi thật xa xem xong thơ này xin em hãy xé bỏ để đề phòng hậu hoạn Dung ơi, không ngờ tình yêu cao quý của hai ta lại được đánh giá bằng những lời dị nghị Thôi thì ráng mà chịu đựng nghiêng Dung Năm. Dung về đến nhà, vô chạy ngay vào phòng, nằm lên giường, lấy chăn đắp kính Sự đau khổ xé nát tim can, nàng không dám nghĩ rằng việc đã xảy ra như vậy Dung ngủ vùi trong cơn mệt nhọc, mãi đến cơm chiều mới thức Nàng ăn vội chén cơm, bà Giang nhìn con vẻ xanh sao của Dung khiến bà thương xót. Sao con ăn ít như vậy hả Dung? Dung vươi sang nhìn mẹ, đôi mắt ngập hận thù khiến bà chua xót. Trời ơi, tình mẹ con 19 năm dài, bây giờ gãy đổ dễ dàng rồi sao? Ăn cơm tối xong, Dung thẫn thờ ngồi bên ngọn đèn bàn. Tay bần quơ lật nguyễn thơ, bạch cương từ phổ. Nàng hồi tưởng lại lúc khang nam dạy nàng điền thơ dù cho nguyệt đổi sao dời không lo mây cuốn mưa rơi ngập đường bây giờ tình đã mất rồi chỉ còn giữ lấy